Được mở con đường cao tốc ngang qua khu trung tâm thẩm mỹ, hoa ra đến nhanh hơn Thụy tưởng. Buổi tối hôm đó, khi vừa hướng dẫn xong buổi tập, Thụy đã được bà giáo kéo ra một chỗ. Cả cam, cô nàng tóc đỏ cá tính cũng đi tới trao đổi về chuyện chuyển đổi cơ sở mới. ngày đầu buổi chiều, người thầu khu thẩm mỹ này đã tìm được địa điểm mới. Nhưng vừa nghe qua, Thụy đã e ngại vì xa quá. Nếu có chuyện đổi thật, thì một là cô phải đổi nhà tới gần đó, hai là cô bỏ việc. Đằng làn ttà thìy chợt nghe tiếng xem một tô dừng lại tiếng nổ xe quá đặc trưng khiến chim cô đập nhanh lên một nhịp cô vừa ngại ngùng định chàoo thì ba giáo đã nhận lại đấy mất cả công tôi che giấu cho cô trong khi cảm thì chợn mắt nhớ nhắn với anh đẹp trai là món quà 70 cân có thắt nơ, vẫn chưa thấy mặt mũi đầu đấy nhá thì phỉ cười Khoát tối đi ra cổng, Quân đã ở đó, nhướng nhướng mắt nhìn cô. Cả ngày nay Quân nhắn tin gọi điện cho Thụy khá nhiều lần, nhưng không phải lúc nào cô cũng nhắn lại với anh. Vậy nên khi bước về phía Quân, vẻ mặt cô thoáng chút có lỗi. Anh đợi em lâu chưa? Nếu đứng ở đây thì mới hơn 5 phút, còn nếu nói về chờ đợi thì từ lúc hôn tạm biệt em đến giờ. Miệng lưỡi anh ngoài dùng để tán gái, không còn có công năng gì khác nữa à? Có Rủ em đi ăn Tranh thủ hôn thêm vài cái cũng không tệ y buồn cười Trèo lên xe Và nghe quân nhăn nhó Em keo kiệt thời gian với anh phát sợ Anh mà không mai phục ở đây Chắc em cũng chuồn mất Không thèm ý ơi anh đến nửa lời đúng không Thụy ngẩn ra rồi thở dài <cười> Thưa ông anh Em đang đời độc thân vui vẻ Tự dưng anh nhảy bổ vào Anh cũng phải cho em thời gian Để mà làm quen và thu xếp chứ Quân rủ ga phóng đi Sỉ sì, Em cứ làm như khi em nhảy bổ vào đời anh Em cũng để anh có thời gian thu xếp với làm quen đấy Em không thấy là anh bỏ mặc tất tần tật và cuôn cút đi theo em đấy à Cái tay trần đấy Em đừng trách mà khi nhìn thấy em mà hắn rên lên kêu gào Thụy sực nhớ ra Thụy cười À anh đã gả bán cái đồ nhiều chuyện ấy cho đồng nghiệp của em đấy à Quân sực nhớ ra Anh quay lại Thụy nháy mắt Ừ đúng rồi, anh quyền bé mất Phải xử lý vụ này mới được Cô tóc đỏ bạn em chắc phù hợp Để chừng trị thằng bạn anh đấy Để anh xúc tiến Thấy quân lượn vòng vèo trên đường Thụy tú máu anh thật khẽ Anh, đi đâu thế? Uhm, em ngại không? Nếu anh đưa em đến gặp người nhà của anh Xứng lại hồi lâu Cô nhìn bờ vai vững chãi trước mặt Vừa hoang mang lo lắng Nhưng cũng dấy lên sự ấm áp ngọt ngào Quân không nói nhiều Nhưng chỉ việc anh muốn đưa cô Tới gặp người nhà của anh Cũng đủ để Thụy thấy Anh không xem mối quan hệ này là qua đường Anh có lẽ thực sự muốn nghiêm túc với cô Thụy nghĩ ngợi Rồi níu nhẹ áo quân Em không ngại Nhưng anh không muốn biết Rõ hơn em một chút à Chuyện em có một đứa con, anh cũng không quan tâm sao Quân đột nhiên tắp vào đường, nhảy xuống xe Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nhẹ mỉm cười Quan tâm chứ, có gì liên quan đến em anh chẳng quan tâm Nhưng, ngay cả như thế, anh cũng có buông được em đâu Vậy thì băn khoăn làm gì Thụy nhìn vào đôi mắt quyết liệt của Quân Lòng tràn một cảm xúc chưa từng có Nó xoay tung trong lòng cô như một con đê vỡ Thụy lúng túng quay đi nơi khác, Quân hơi bất ngờ, anh bước theo, kéo cầm cô lại. Đừng nói là anh làm em cảm động phát khóc đấy nhá. Thụy ngước lên nhìn Quân, không che giấu đôi mắt ướt nước. Cô nhìn anh rất lâu, cuối cùng kéo tay anh, níu thật khẽ. Ừ, cảm ơn vì anh đã đến. Nhưng Quân chưa kịp đưa Thụy về đến nhà, thì một tin nhắn đến máy làm Thụy xứng lại. Trên đó chỉ có một địa chỉ của một căn hộ Thụy choáng váng Cô hấp tấp gọi điện đến lớp Thì được biết Miên đã đón tít về Vậy bây giờ ai là người giữ tít Thụy đang hoang mang chứ biết phải làm gì Thì đến lượt điện thoại của quân Anh có việc gấp phải đi Nên Thụy hối hả dù quân đi lo việc Và hẹn đến nhà quân vào một dịp khác Mặc dù quân kiên quyết đưa cô về Nhưng Thụy vẫn lắc đầu Cô lấy cớ đi đón tít để từ chối Rồi bắt ngay một chiếc taxi Thụy đứng trước căn penthouse, lòng thấp thỏm không yên. Trên đường đi, cô đã gọi cho ái miên, nhưng không sao liên lạc được. Cả An cũng chỉ thấy chuông điện thoại gieo, nhưng không có người nhấc máy. Đây là khu căn hộ sang trọng, cho nên lướt qua ý nghĩ của Thụy chỉ có thể là bố con diện. Nhưng không biết vì lẽ gì mà Tết lại bị kéo vào đây. Không lẽ họ nghĩ Tết là máu mù ruột ra nhà họ? Thụy còn đang ngẩn ngừ thì điện thoại gieo. Cô nhìn máy chính là cái số đã nhắn tin cho cô Thụy mở máy nghe Thì thấy giọng ông Tiến chuyển tới Đã đến, sao còn chưa vào Thụy kinh ngạc Khi tiếng nói chưa dứt Thì thấy cửa mở Ông Tiến đã đứng trước cửa Điện thoại vẫn áp vào tai cả người tựa vào tường nhìn Thụy dáng vẻ đó của ông ta Khiến sự đề phòng của Thụy càng dâng lên Thằng bé đâu Tôi muốn nhìn thấy nó vào đây đã ông Ti trở vào dáng điệu bình thản như biết chắc Thụy sẽ đi theo thủy Cắn môi cô ngừ ngừ hồi lâu rồi nhắn tin cho cả An và miên địa chỉ này rồi bước vào quân tửỏ thân tiểu nhân phòng bị gậy cô cẩn thận chắc cũng không thừa trong phòng không có ai ông Ti đã ngồi thông thả rót trà cô đi tới nhìn ông Tiến nói thẳng lấy một đứa trẻ uy hết một cô gái việc này có chút ấu trĩ Ông có thấy vậy không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tôi thừa nhận là nó ấu trĩ Tôi chỉ không có nhiều thời gian Và muốn đảm bảo rằng em sẽ đến Vậy thôi Ông Tiến bình thản đẩy chén trà Có màu xanh ngăn ngắt Tới trước mặt Thụy Quan sát dáng điệu của cô Với một vẻ trầm ngầm thú vị Có chuyện gì tôi cần biết à Với mối quan hệ của chị gái tôi Và cha con ông Thụy hỏi thẳng và thấy khóe môi ông Tiến thấp thoáng nét cười. Mấy năm nay nuôi lớn thằng bé, em vất vả không ít nhỉ? Tất nhiên, ông quan tâm đến nó như vậy, thậm chí còn bắt cóc nó. Liệu ông có biết nó là con trai ông hay cháu nội ông không? Câu hỏi xoay ốc của Thụy làm cho ông Tiến thoáng khượng lại. Cuối cùng ông nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười. <cười> em tò mò lắm à, là con hay là cháu tôi? Thì em vẫn là gì nó thôi mà Có gì khác <cười> Khác chứ Tôi cần phải biết tôi đã phải lãnh hộ Cả nhiệm vụ làm bố hộ ai nữa Em uống trà đi đã Yên tâm Không có thuốc men gì trong đây đâu Thụy lắc lắc đầu Xin lỗi nhá Tôi không tin ông Ông Tiến bật cười Cuối cùng ông đi tới bên tủ Lấy ra một tập hồ sơ Bẻ mặt trầm ngâm Em xem qua cái này một chút Thụy nhìn vào, thấy trong đó là vài giấy tờ ủy quyền và giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản. Cô kinh ngạc nhận ra, người đứng tên nhận một số tài khoản không nhỏ chính là mình. Thậm chí ở phía sau tập hồ sơ là gia cảnh của cô. Hình ảnh của cô, tít, thậm chí cả an và rất chi tiết, tỉ mỉ. Thụy đẩy tập giấy ra xa, xa, lặng lặng ngồi xuống, tay khoanh lại. Những hành động đầy vô thức, nhưng Thụy không hay rằng trong mình đang đầy vẻ đề phòng. Vì sao? Ông định tính toán gì? Tính toán gì thì cũng có lợi cho em cả thôi Ngày mai luật sư của tôi sẽ trao đổi với em kỹ hơn Thụy đẩy đống giấy tờ ra Có vấn đề gì thì ông liên lạc trực tiếp với chị tôi Tôi không muốn dính líu gì vào cái đống lẳng nhằng này cả Bây giờ tôi muốn biết thằng Tít ở đâu? Ông giữ nó ở đâu rồi? Thật ra tôi không giữ nó Tôi đã nói rồi tôi nhắn vậy chỉ để đảm bảo là em sẽ tới Thụy đứng bật dậy, cô định lao ra khỏi căn phòng. Phía sau, ông Tiến nhổm dậy ú ớ. Nghe tôi nói đã. Nhưng Thụy mặc kệ, cô xài bước đến cửa và bất ngờ nghe hụt một tiếng. Đó là âm thanh cơ thể ngã quỵ xuống. Thụy quay vắt lại, thấy ông Tiến đang nằm lăn quay trên sàn nhà. Thụy sướng sờ, vội vã lao đao trở lại, đỡ ông ta lên. Càng người ông ta mềm ọt, nặng chịu. Cố hết sức Thụy mới sóc ông ta được lên salon Rồi cuốn cuồng lấy điện thoại ra Định bấm số cấp cứu Nhưng đang bấm số tay cô bị nắm chặt lại Lực rất mạnh Cô quay ra thì ông Tiến đã lắc đầu Tôi không sao Đỡ tôi vào phòng Nhưng Ông Tiến nói một cách khó khăn Đây không phải lần đầu ở Giúp tôi Vừa nói ông vừa níu tay Thụy Thụy đành phải đỡ ông ta đi về phía phòng ngủ Lòng nơm nớp bất an Chỉ sợ lỡ ông ta có việc gì Ông cần tôi gọi giúp ai không Miên hay diện Ông Tiến khẽ lắc đầu nằm ở giường Mắt ông nhắm lại Thụy nghĩ đến vài khả năng về tai biến Hay gì đó càng lúc càng lo lắng hơn Bệnh này là bệnh gì Có thuốc men gì hay không Không sao Thuốc ở tủ Hộp màu trắng ấy Thụy mở hộp tủ ra Đúng khi cô đang lục giữa vài chiếc hộp Tìm tòi và nhìn kỹ tên thuốc, đột nhiên có tiếng cười văng lên từ đằng sau. Tít là con trai tôi, em có muốn trở thành mẹ thực sự của nó không? Giọng điệu tỉnh táo của ông ta khiến Thụy giật mình quay lại, cô nhìn ông ta chằm chằm. Ông nói gì thế? Ý của ông là... Tôi hứng thú với em. Thụy ngẩn ra rồi bước giật lùi. Cô kinh hoàng nhận ra vẻ mệt mỏi bệnh tật trên mặt ông ta đã biến mất từ lúc nào. Lúc này, ông Tiến hoàn toàn tỉnh táo, dáng vẻ đường bệ. Ông đi hẳn tới chỗ Thụy, cười khe khẽ. Cô gái, em đã nói em không tin tôi mà. Tôi chỉ chứng minh rằng em đã đúng. Thế thôi. Đồ khốn! Thụy quay ngoắt người định đi ra ngoài, nhưng đã bị ông Tiến túm lại. Cái giật tay mạnh mẽ khiến Thụy bị lôi ập vào ngực ông ta. Ông điên à, bỏ ra Thì vạn tay ông Tiến định gỡ ra Nhưng chỉ bằng một cú đảo tay đơn giản Thụy đã bị ông ta đè nghiến Xoay hẳn người xuống giường Ông ta nhào lên người cô Khiến Thụy hoảng hốt Là người quen vận động rèn luyện thường xuyên Nên sức chống cự của Thụy không hề yếu ớt Cả cơ thể cô dãy ruộng không ngừng Nhưng không ngờ Tiến lại là tay tập võ Ông ta không chế Thụy rất đơn giản Khiến cô choáng váng Cô thở khó nhọc Vì bị đè chặt xuống chỉ có ánh mắt là vẫn không cam chịu thất bại. Dừng lại đi, tôi. Nhưng ông ta đã cúi xuống, rúc xuống khoảng cổ để trần. Thụy hét lên, cố đạp ông ta nhưng không được. Cô né sang cố rảnh ra, nhưng lão ta vẫn xán tới. Hai người quấn nhau lăn lộn trên giường xuống dưới đất, tiếng va chạm đồ đạc khiến Thụy căng lên, đầu óc chỉ mải đối phó cách thoát thân. Cô không hề nhận ra ở trước cửa, từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Ái Miên đứng chết lặng, nhìn cảnh trước mắt Người đàn ông mà cô yêu và đứa em gái của cô Đang lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất Một cuộc vật lộn đầy kích thích Cô đột nhiên bật lên tiếng cười lạnh lẽo Tiếng cười khiến cả Thụy và ông Tiến đều khự lại trong tích tắc Rồi quay ra Miên vẫn cười, lên má, đẩy nước mắt Thụy lặng đi, trong khoảnh khắc ông Tiến không để phòng Cô đạp mạnh, khiến lão này bật ra Chị! Mày đừng gọi tao là chị! Ta không phải là chị của mày Rất lời, Ái Miên quay người bỏ chạy Thụy kéo áo lao theo, định đuổi theo Ái Miên Nhưng tiếng giày cao gót của Ái Miên đã lốt cốp, khuất nơi hành lang Đúng lúc đó, một suy nghĩ vô tình đột lé lên trong đầu Thụy Khiến cô khựng lại Cô thất thần quay nhìn ông Tiến Quần áo sộc sạch, ngồi dưới mép giường Đang với tay vào tủ rượu ngay gần đó Là ông đã bày ra trò này đúng không? Ông sắp xếp để chị ấy nhìn thấy Ông Tiến uống một ngụm rượu, cười rất ung dung. Nào nào, tôi có hứng với em là thật. Chúng mình tiếp tục được không? Em đúng là con Vậy mèo cái đấy. Vậy kinh ông ta muốn nói điều gì đó cảnh cáo ông ta đừng có động vào mình. Nhưng cô biết có nói cũng bằng thừa. Cho nên cô dùng sự kinh bỉ cuộn trào của mình nhìn ông ta một cái rồi quay ngót người lao ra cửa. Trong căn phòng đó, đêm hôm đó...